Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 371, lấy đỉnh tế thiên. Oanh! Một tiếng chấn thiên vang lớn vang vọng cả nhân tộc hoàng đô, toàn bộ hoàng đều giống như đều lay động một cái. Đón lấy chín đạo ánh sáng chói mắt trồ phóng lên trời. Hào quang rực rỡ, cả nhân tộc Cửu Châu địa vực cũng có thể rõ nét nhìn thấy Một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy thí trầm rãi tàn ra liền tư không đều là như mặt nước ba động Cuồn cuộn cực kỳ Chín tỏa cao to hơn trưởng, Cả người đều là màu hốn đồn cổ điển đại đỉnh trầm rãi thăng ở không trung Ba chân hai tay Thân đỉnh trên khắc gió nhật nguyệt núi sông Sông lớn tứ hài Nhân tộc vạn tưởng Tỏa ra ánh sáng lung linh Đạo đạo hào quang bốc lên. Từng cái từng cái thủy khí lăn lộn, rầm rầm vang vọng, uy năng ngập trời. Có loại trấn áp chư thiên tư thế, đại vũ thân hình tùy theo xuất hiện. Thân hình cao to kiên cường, ánh mắt như điện, khí tức buông thả. Mới bao lâu, tu vi của hắn đã tăng cao mấy lần. Tiến vào thái ốc kim tiên chi cảnh, Tốc độ kia thực sự khiến người ta ngạc nhiên Đi Đại vũ bàn tay lớn đánh ra Chầm quát một tiếng Nhất thời Có 8 tòa đại đỉnh vì đó chấn động Hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời Từng người rơi vào cách khác 8 châu châu thành bên trên Mà còn lại một tòa Cũng là hạ xuống Rơi vào nhân hoàng trước đại điện trên quảng trường Đỉnh chấn Cửu châu Thời khắc này Toàn bộ cửu châu đại địa đều là một trong chấn động Ước phản nhân tộc đều là trong lòng nổ vang Hiện lên cửa đỉnh xuất thế cảnh tượng Thời khắc này Rất nhiều nhắm mắt đại thần thông giả đều mở hai mắt Xuyên thấu hư không Nhìn về phía cái kia chín tòa đại đỉnh Biểu hiện khác nhau Sau đó Đại vũ rơi xuống dụ lệnh Tất cả nhân tộc bắt đầu bái tế cửa đỉnh Ước vạn nhân tộc niềm tin hình thành một luồng cuồn cuộn vô biên dòng lũ Đi vào chín trong đỉnh Đang tiến hành rèn luyện Cái kia chín tỏa đại đỉnh càng cho hơi vào hơn thế trầm bụng Dường như núi cao nguy nạc Cửa đỉnh xuất thế đồng tính rất lớn Hồng hoang thiên địa bên trong cấp tốc truyền khắp hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người mà nhân tộc khí vẫn cũng vào thời khắc ấy ngưng tổ lên càng ngày càng vững chắc thủ đoạn cao cường có người dám than thở cảm thấy nhân tộc muốn quật khởi nhưng tương tự cũng có người không phản đối thở ơ lạnh nhạn, chờ chế xíu. nhân tộc chính mình luyện chế trọng bảo muốn tự lập cái kia coi chư thiên thánh nhân là vật gì Chư thiên thánh nhân tiêu hao nhiều năm nâng đỡ nhân tộc. Ngưng tụ thiên địa đại khí vận, lẽ nào liền như vậy toàn bộ uổng phí? Hiển nhiên chuyện này không thể liền như vậy quên đi. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, liền có kinh thiên biến đổi lớn xuất hiện. Cửu Châu mặt đất và bầu trời phong vân hội tụ, cuồng phong gào thét, lôi vân đầy trời. Đạo đạo lôi đình như thần long giít cào Út rất thấp Để cửa châu thiên địa đều là cảm giác tối sầm lại U án một mảnh dường như tận thí Ngồi xếp bằng hoàng đô đinh nhạc ngẩn đầu Ánh mắt ngưng lại Thần quang hiện ra Phóng lên trời Nhưng không chờ đinh nhạc ánh mắt thăm dò vào trong đó Cái kia trong lôi vân ẩm chứa vô thượng uy năng chính là đem thần quang đè ép đổ nát. Để đinh nhạt hai mắt một trận đâm nhói. Không khỏi nhắm lại. Trong lòng càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là chư thiên thánh nhân mới có thể có thủ đoạn. Thánh nhân đại biểu thiên đạo. Thánh nhân cơn giận. Cũng xúc động thiên đạo. Hạ xuống lôi phạt. Răng rắc. Một tiếng kinh thiên phiết lịch vang vọng đất trời Vô biên lôi vân nổ vang hơi động Hạ xuống chín đảo dài tới trăm dặm thiên lôi Ánh chớp kinh thế Chém thẳng vào cửa châu các nơi chín con đại đỉnh bổn hoàng lấy đỉnh tế thiên Luyện ta nhân tộc trí bảo Đương đại nhân hoàng đại vũ đi ra nhân hoàng đại điện Đối với thiên hét lớn Toàn thân khí thế trùng thiên Ngưng tổ ướp vãn nhân tộc niềm tin Vô lượng hào quang từ trên người hắn tỏa ra Bày ra nhân hoàng phong thái vô thượng Nhất thời Nhân hoàng đại điện trên quảng trường chiếc đỉnh lớn kia chủ động bay lên Đón nhận thiên lôi Tương tự Cách khác tám tỏa đại đỉnh cũng là như thế Hào quang vạn đảo chủ động đón nhận Đại khí phách à Đinh nhạc ở phía xa nhìn thấy Cảm thán một tiếng Đại vũ không hổ là nhân tục cuối cùng một đế Có đại khí phách Đại nhị lực Có người muốn lấy thiên lôi hủy đỉnh Mà đại vũ không lựa chọn bên Pháp Mà là trực tiếp muốn lấy thiên lôi luyện đỉnh Nếu như có thể công thành Như vậy này chín tỏa đại đỉnh đem xem như là thiên đảo chịu thiên đảo thử thách Thừa nhận là nhân tộc trí bảo địa vị Đến lúc đó Không cần đại vũ lại nhọc lòng nghĩ Cái kia thái thanh thánh nhân trong tay không đồng ấm chính là không hề tác dụng Đương nhiên Trong này đều sẽ tất cả mạo hiểm Thiên hà lôi phạm Không phải tốt như vậy vượt qua Thiên ý không thể trái Lại như đao Há lại là dễ dàng như vậy vượt qua Trong bóng tối có từng đảo từng đảo ánh mắt đều bị đại vũ cử động cho chấn kinh rồi Lại nhìn về phía đại vũ cũng không phải như vậy xem thường quên Trong lòng bọn họ đều là sinh ra một ý nghĩ Như nhân tộc vị cuối cùng nhân hoàng Quả nhiên bất phàm Tuy rằng chỉ là một giới nho nhỏ thái ấp kim tiên Nếu như chân chính công thành Cuối cùng thành tựu nhất định không thể đo lường sa hoàn toàn không phải những người khác hoàng có thể so với. Xem ra không cần ta ra tay, nhân tộc cũng có thể vượt qua tai nạn này. Xa xôi bắt câu nô châu. Yêu hoàng thái nhất tính tỏa. Trong ánh mắt mang có một ít kinh ngạc. Đối với bên cạnh yêu sư nói rằng. Ở vừa nãy, hắn đều chuẩn bị ra tay trở nhân tộc một chút sức lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới nhân hoàng có thể có lớn như vậy khí phách Cũng không sợ cỡ đỉnh bị thiên lôi đánh tan Giá chàng xe cát Nhân tộc tử cổ trí kim khí vẫn ngưng tụ Vạn thế mới có thể ra này một người Có thể có khí phách như thế Cũng có thể hiểu được Yêu sư nói rằng ánh mắt lặng lặng nhìn Bất quá Nghĩ tới tai nạn này Nhưng là khó càng thêm khó Cuối cùng Nói không chắc hay là muốn người ta ra tay mới được Yêu sư lại nói Để yêu hoàng gật đầu Hết sức tán đồng Nhân tộc hoàng đô Oanh Trong thời gian ngắn Thiên lôi hạ xuống Bổ vào phía trên chiếc đỉnh lớn Cổ có vô biên sức mạnh hủy diệt Muốn đem đại đỉnh phá hủy Phịch một tiếng vang lớn Đại đỉnh chính là hoảng chuyển động Rơi xuống Nện ở trên quảng trường Trực tiếp đập ra một cái hú to Trên quảng trường sàn nhà âm âm nước thành bốn mảnh hóa thành nát tan Đại đỉnh ánh sáng nhất thời âm u không ít Bên trên ánh chớp lưu chuyển Vẫn còn đang tiêu diệt Luyện Đại vũ hét lớn Dĩ nhiên tác động nhân tộc khí vận hồi tổ Chia làm chín đảo vô hình dòng lũ Hóa vào đại đỉnh bên trong Đại đỉnh sầm sầm vang lớn Có hốn đồn khí lưu truyền Cùng cái kia ánh chớp đối kháng lẫn nhau Một chút đêm ánh chớp tiêu diệt Thông thông thông Đại đỉnh chấn động Khô hấp Ánh chớp biến mất Đại đỉnh khôi phục như lúc ban đầu Quang mang so với vừa nãy càng thêm rừng rực uy năng càng tăng mạnh hơn lên một tia Lấy thiên lôi luyện đỉnh đủ khiến nó thoát thai hoán cốt Trở lại Đại vũ hét lớn sợi tóc bay lượn Ánh mắt lạnh lùng Chỉ tay một cái Đại đỉnh lại là bay lên Đỉnh thanh nổ vang Âm âm ầm, Thật giống là bị làm tức sần sống như vậy Trên trời lôi vân càng thêm dày đặc. Ánh trước càng thêm rừng rực Một luồng trí cường thiên quỳ tản ra Để thiên địa thất sắc Đè ép xuống Đại vũ sắc mặt vì đó biến đổi Hơi trắng mịnh Nhưng ánh mắt của hắn nhưng là cực kỳ cứng cỏi, Tuy rằng chịu đựng áp lực cực lớn Nhưng cũng không có lui về phía sau một bước Ánh mắt bất khuất ngửa mặt lên trời nhìn thẳng Răng sắc chín đạo càng thô to thiên lôi hạ xuống mạnh mẽ thiên quy làm cho cả cửu châu đại địa nhân tộc đều là quỳ sát xuống không chịu nổi nội tâm run rẩy đây là vô thượng thiên quy